Chương 2 Bởi chúng ta đều vì tình yêu Mà lao đao giữa chốn hồng trần Chẳng có tình cảm nào Mà không có trăm ngàn lỗ thủng Tấm lòng bào hôn nhân Luôn ẩn chứa rất nhiều giận Nó không chỉ là ván cờ Giữa đàn ông và đàn bà Mà còn là cuộc đấu trí tuệ Nó giống như một tấm gương Thứ phản chiếu thực ra là thái độ Và thế cục của đời người Trong tình yêu Đáng sợ hơn cả nghèo khó là sự vô trách nhiệm của đàn ông. Đầu tiên, hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, phải nhón chân, phải cố gắng mới với tới được. Đó là từng hòn đá cuội chứ đẩy hy vọng, không bắt mắt, không nổi bật, nhưng khi gom đủ rồi, có thể giải thành con đường đưa bạn tới tương lai. Nhiều năm trước có người hỏi tôi, điều gì đã giúp tôi kiên cường chịu đựng 8 năm vượt qua mọi khó khăn, khổ sở của việc yêu xa? Cuối cùng Từ bỏ tất cả, chạy tới thành đảo, kết hôn với mối tình đầu Tôi chưa bao giờ suy nghĩ một cách cận kẽ về việc đó Tôi chỉ nghĩ, có lẽ vì mình không nỡ buông bỏ mối tình ấy Cho tới gần đây, khi đang thu dọn để chuyển nhà Một lá thư rơi ra từ trong đống thư từ cũ kỹ Đó chính là một bảng kế hoạch được ông xã tôi lập ra từ 10 năm trước Khi tình yêu xa của chúng tôi ở trong giai đoạn Phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, sống còn Khi ấy, chúng tôi không có nhà, không có tiền Ngoài tuổi trẻ ra thì chúng tôi chẳng có gì cả Tôi lại là người theo chủ nghĩa bi quan tuyệt đối Sự phồn hoa náo nhiệt của thanh đảo Giá nhà cao chót vót chi phí sinh hoạt đắt đỏ Điều động công tác khó khăn Mọi thứ đều giống như núi cao sông lớn Chắn ngay trước mặt Khiến tôi buồn lo vô hạn Không ai biết phải làm thế nào mới có thể kết thúc những ngày tháng thế này, mới có thể ở bên nhau, sống chung một nhà. Vào lúc tôi lo lắng do dự nhất, anh đã gửi lá thư này cho tôi. Chàng trai học chuyên ngành tự nhiên đã dùng hết những kiến thức mình có được, lập ra một bảng kế hoạch cho tương lai, bao gồm thu nhập hiện tại và biên độ tăng trưởng trong vòng 5 năm tới của chúng tôi. Cơ hội và không gian phát triển của anh sau khi thi nghiên cứu sinh thành công, Tiền thuê nhà trong vòng 3 năm cùng con số cần tiết kiệm để mua nhà Phân tích lợi hại, áp lực, rủi ro Cả việc giải quyết hôn nhân vấn đề, giải quyết vấn đề hộ khẩu của chúng tôi Và các con trong tương lai, dự định mua xe sau này Ngoài lá thư anh còn gửi kèm một tấm bưu thiếp Để em tin rằng tình yêu của anh chỉ dũng cảm vì em Tới giờ kết hôn đã gần 10 năm Tôi mới nhận ra rằng kế hoạch và mục tiêu mà anh ấy đặt ra năm xưa là cây định hải thần châm trong mưa gió bão bùng của chúng tôi giúp tôi nhìn thấy chút ánh sáng le lói của tương lai và nhờ tia sáng yếu ớt đó tôi nguyện cùng anh đồng cam cộng khổ đi bên nhau suốt quãng đường dài. Những năm sau này, trong cuộc sống đôi khi tôi vẫn còn có rất nhiều bất mãn và oán trách, nhưng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, đúng là chúng tôi đã cố gắng, nỗ lực từng chút từng chút một, đâm chồi bén rễ, sinh tồn ở thành phố chuyển công tác, giải quyết vấn đề hộ khẩu, mua nhà mua xe, nuôi dạy con, hiếu thảo với cha mẹ, xây dựng gia đình nhỏ, sống tốt từng ngày, biến những ngày đau khổ trở nên ngọt ngào, nâng cấp chất lượng cuộc sống. Tôi rất ít khi xem chương trình hòa giải tình cảm. Năm ngoái lại vô tình xem được một tập. Chàng trai và cô gái đều là những người ngoại tỉnh lên Bắc Kinh làm ăn, gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, quan tâm động viên lẫn nhau. Thế rồi yêu nhau lúc nào không biết Cô gái thật thà chăm chỉ Lại thực tế và giỏi giang Làm việc 2 năm rưỡi Đã giữ chức quản lý nhỏ trong cơ quan Chàng trai nhảy việc 3 lần Đổi ngành 2 lần vẫn không được như ý Cô gái chê người yêu không đáng tin Đòi chia tay Chàng trai vừa buồn vừa giận Em ổn định rồi bắt đầu chê bai anh Tại trường quay Cô gái nói với thái độ đúng mực Em không để ý chuyện anh nghèo Cũng không phải vì mình có tương lai mà coi thường anh Có điều, suốt hai năm nay, anh làm việc gì cũng đầu vòi đuôi chuột, bỏ giờ giữa chừng Cả ngày chỉ biết khoác lác rằng sẽ kiếm nhiều tiền, sớm muộn gì cũng phát tài. Nhưng anh đã làm gì? Ở cơ quan bị xếp phê bình hai câu, liền cãi nhau với người ta rồi đòi nghỉ việc. Bạn bè giới thiệu cho anh đi làm bảo vệ. Anh chê công việc thấp kém, còn nói bạn có ý kiện dễu cợt mình. Anh nói như rồng leo mà làm như mèo mửa, còn muốn phát tài. Em không thể chịu đựng được quan điểm này ở anh Chàng trai cãi lại Làm bảo vệ thì có tương lai gì Giờ làm gì chẳng ròi hỏi phải có quan hệ Không phải anh đang cũng đang mở rộng quan hệ đấy à Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh Chàng trai ngồi trong xe hơi Đeo kính, đen đặt lên vô lăng Trông rất da dáng Người dẫn chương trình hỏi Anh mua xe rồi à Cô gái bốc mẽ Làm gì có ạ Cả ngày anh ấy đi loanh quanh trong gara 4S hễ có cơ hội là chui vào xe chụp ảnh tự sướng Sau đó đăng lên mạng xã hội Chàng trai giải thích Muốn kết giao với người ta mà không được thể hiện chút sao Nếu không làm thế ai chơi với em Anh không thể làm màu chút à Phần sau tôi không xem tiếp Nhưng dám khẳng định Đôi này không có khả năng gương vỡ lại lành Dù chương trình có vì muốn nâng cao tỷ lệ người xem Mà thuê diễn viên đi nữa Nhưng ít ra tôi cũng đồng ý với người con gái một điểm Những chàng trai có suy nghĩ viển vông không đáng tin, không yêu nổi. Đàn ông ai cũng mang mộng anh hùng, họ khao khát tương lai của mình có thể hô mưa gọi gió, không việc gì là không làm được, xe BMW, du thuyền, nhà sang, người phụ nữ của mình là phu nhân đại cách. Thỉnh thoảng mơ mộng những giấc mộng như thế cũng chẳng sao, nhưng khi tỉnh dậy hãy nhìn thẳng vào hiện thực, quay trở lại thân phận bình thường, cần phấn đấu thì phải phấn đấu cần tăng ca thì phải tăng ca, lúc phải ăn mì ăn liền thì phải ăn mì ăn liền. sự tuyệt vọng của phụ nữ đối với đàn ông đều xuất phát từ việc họ chẳng nhìn thấy hy vọng. người đàn ông yêu nói yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại bỏ mặc bạn ngâm tay trong nước lạnh rửa cả trộn trên bát trong kỳ sinh lý, còn mình thì ăn xong quẹt miệng ngồi chơi game. người đàn ông nói nhất định phải cưới bạn bằng được nhưng không có chí tiến thủ, không giành dụ, không tăng thu giảm chi. Chỉ biết sống được chăng hay chớ, lương tháng nào tiêu hết tháng ấy. Người đàn ông từng thề thốt sẽ cho bạn một cuộc sống tốt đẹp, lại không có mục tiêu gì cho tương lai, chẳng có kế hoạch gì, tin tưởng mù quáng vào cái gọi là số mệnh. Có thể tình yêu của anh ta là thật, nhưng việc anh ta lười biếng, trốn tránh hiện thực cũng là thật. Lưu nhược anh từng hát, muốn hỏi anh có dám yêu em như anh từng nói hay không? Một người phụ nữ quyết tâm của một người đàn ông sống tế đầu bạc sang long, đời này không xa rời, không phải quyết định bồng nhộp bột nhất thời. Cô ấy quyết tâm đồng cam cộng khổ với bạn là do những hy vọng, ấm áp và cảm động của ấy nhận được trên con đường cùng nhau phấn đấu của hai người. Đáng tiếc, những người nhìn tưởng hùng tâm tráng trí lòng đầy hoài bão kia, chẳng qua chỉ là kẻ kém cỏi không có năng lực, chỉ biết nói phét, chém gió vù vù. Chồng thì tưởng họ chí ở bốn phương Nhưng thực ra là chạy trốn hiện thực Họ luôn miệng nói yêu bạn như sinh mệnh Bản thân lại ngủ tới tận trưa mới dậy Họ tưởng rằng mình là chim bằng Sẽ có ngày tung chim mình bay lên Trên thực tế chỉ là chó mất nhà lười biếng gặm nhấm miếng thịt giữa tình yêu Người chẳng thể cho bạn hiện tại Sẽ không thể cho bạn tương lai Phụ nữ nguội lòng Không phải vì đối phương nghèo Đáng sợ hơn nghèo Là người lúc nào cũng muốn luôn mồm nói yêu nhưng không có trí cầu tiến Không hề cố gắng, không có bất kỳ hành động cụ thể nào vì tình yêu Trên thế giới này, đúng là có những cô gái tính toán Tìm cách lấy bằng được chồng giàu để đổi đời, đổi vận Cũng có những người đàn ông kém cỏi, vắt óc để tán tỉnh tiểu thư con nhà giàu Hòng thay đổi số phận Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những người đàn ông, đàn bà bình thường Giữa chốn hồng trần giống tôi và bạn Tình yêu khi bước vào giai đoạn chín chắn, ổn định, hai người phải có mục tiêu, phương hướng và trách nhiệm chung. Cuộc sống cùng nhau trong mắt chúng ta, nhỏ thì là đợi phát lương mua thêm đôi cốc mới, lớn là tích cóp đủ để trả số tiền đầu tiên khi mua nhà trả góp. Những hạnh phúc nhỏ bé của chúng ta được tạo ra bởi cảm giác thành tựu, có được sau mỗi lần vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Thủy nhà vẫn có thể kết hôn Không có tiền thì cũng có thể cùng nhau kiếm tiền. Thứ mà em thấy vừa ý là anh có kế hoạch cho tương lai. Và trong kế hoạch đó có chúng ta. Tôi rất khâm phục một đồng nghiệp của công ty. Cả hai vợ chồng cậu ta đều từ nơi khác tới đây lập nghiệp. Chẳng có ai để nghề hợp cạnh, dựa dẫm. Họ đặt ra mục tiêu cho mình. Trong vòng bao nhiêu năm thu nhập đạt mức nào thì mua nhà. Lương một năm được đến số nào thì mua xe. Sau đó tăng qua, tích chữ gom góp tiền để thực hiện mục tiêu sau này, nỗ lực một cách vô cùng vất vả và phấn đấu gấp trăm lần người khác trong thành phố xa lạ này. Cuối cùng, họ cũng xây được một tổ ấm nhỏ, che mưa chắn gió, nồi, nửa, nồi lửa nồi nấu cơm, cuộc sống ấm áp vui vẻ. Trong thiên khuyến học của tuân tử có viết: Không góp những bước ngắn thì không thể có ngàn dặm, không góp những dòng chảy nhỏ thì sao thành sông, thành biển con mã một lần nhảy không thể xa đến 10 bước, ngựa hèn kéo xe đi trong 10 ngày cũng lập công được nhờ đi mãi không dừng. Tôi phát hiện ra rằng, những người có khả năng khiến bản thân hạnh phúc chẳng bao giờ khoe khoang hay vọng tưởng. Họ nghiêm túc hoạch định cho tương lai, chia mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ trong từng giai đoạn. Tiến gần và thực hiện từng chút từng chút một, giống như chim én ngậm bùn xây tổ, như kiến tha mồi. Tôi bây giờ đã không còn mang trái tim hư vinh và hoang tưởng của một thiếu nữ, không còn mộng mơ chiếc bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống hay bỗng dưng phát tài, càng không có dã tâm. Công thành danh toại một cách phi lý, nghiêm túc chăm chỉ, làm việc và viết lách, kiếm những đồng tiền trong sạch lương thiện. Ngủ yên giấc thoải mái, yêu cầu bản thân mỗi ngày phải tiến bộ hơn một chút, mỗi năm phải cao hơn một bậc. Dù tình yêu hay hôn nhân Đều không thể xây dựng trong một sớm một chiều Những cặp tình nhân gào thét nói rằng Chết cũng phải yêu Đừng chỉ biết nói xuông Bạn có thể hy sinh bao nhiêu vì tình yêu Bạn làm được gì cho người mình yêu Đừng ăn bánh vẽ để lót dạ Cũng đừng trông quả mơ để giúp mình đỡ khát Đầu tiên hãy đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ Phải nhón chân Phải cố gắng mới với tới được Đó là từng hòn đá cuội chứa đầy hy vọng Không bắt mắt Không nổi bật Nhưng khi gom đủ rồi Có thể dài thành con đường đưa bạn tới tương lai Không đi từng bước ngắn Sao có thể chạm tay vào hạnh phúc Phụ nữ tàn nhẫn Đều do bị phụ bạc một cách lạnh lùng Thế giới này luôn phải mưu sinh trước Rồi mới nghĩ đến tình yêu Tôi không có ý bỏ bạn phải tàn nhẫn Đây là cái giá phải trả để sống sót Gần nửa năm nay Tôi luôn đóng vai trò trung tâm tư vấn tình cảm cho vụ ly hôn kéo dài của cô bạn học cũ. Được nghe cô ấy thuật lại tình hình tiến triển. Vẫn là nguyên nhân tồi tệ nhất kia, ông chồng có người khác. Trong mắt người ngoài, ông xã cô ấy là một người vô cùng tốt. 3 năm trước, do công ty có dự án, dự án mới nên phải đi công tác dài ngày ở miền Nam. Năm nay ăn Tết xong, cô ấy vô tình phát hiện ra việc ông xã ngoại tình đương nhiên sự vô tình ấy là kế hoạch của cô nhân tình kia cố ý để lộ dấu vết khiến vị chính cung nương nương phát điên đúng là cô ấy đã phát điên phát dồ như dự kiến của người kia khóc lóc cào thét ép ông xã phải gài hết đầu đuôi sự việc kết quả thật kinh khủng ông xã đã ở cô ấy ở ông xã cô ấy đã ở chung với người kia thứ người thứ ba hơn một năm rồi. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi với hình ảnh bà vợ lớn bị hắt hủi trong bộ phim cổ trang Đầu bù, tóc rối, mặt mũi vàng vọt, hai mắt đen xì như gấu trúc Vừa gặp cô ấy đã tức tối nói Đàn ông thật quá giỏi, ngụy trang Họ ngủ với nhau lâu như vậy rồi, thế mà giờ mình mới biết Đây chính là điều mà Lý Bích Hoa nói May mắn trong việc tình cảm thay đổi chính là Tình cảm giữa hai người thay đổi, cố gắng cũng khó níu kéo Anh ta sớm để bạn biết Gần như vừa xảy ra liền cho bạn biết ngay Không lãng phí tâm tư Sức lực của đôi biên Tìm một con đường sống Sau khi trái tim nguội lạnh Nếu bạn là người cuối cùng được biết Đó mới là sự xỉ nhục cấp bội Nhưng những người đàn ông vụng trộn Đâu có ngốc Sao có thể chuyện vừa xảy ra liền cho bạn biết được Ngộ nhỡ bạn khóc lóc gào thét đòi tự tử Rồi tìm tới bố mẹ chồng Lãnh đạo cơ quan Thì anh ta vừa mất mặt vừa mất điểm Từ nay về sau Làm gì có ngày nào được yên ổn Uống hầu Vợ không bằng vợ bé Vợ bé không bằng vụ trộm Anh ta không có ý định ly hôn Chỉ là muốn tận hưởng cảm giác kích thích Ở trên giường của những phụ nữ khác nhau mà thôi Nhưng đàn ông ngoại tình một Hai lần phụ nữ còn có thể bị che mắt Chứ anh ta ngủ với người khác lâu như thế mà phụ nữ vẫn không phát hiện ra Một chút manh mối nào sao Tôi không tin Tôi hỏi cô ấy, cậu thử nhớ lại khoảng thời gian gần một năm nay, anh ta không có chút biểu hiện khác thường nào sao? Cô ấy lắc đầu, 2-3 tháng anh ấy mới về một lần, vừa vịt một chút đương nhiên sẽ rất dễ. Việc bắt dàn đúng là không có kinh nghiệm thực tế, có điều chưa ăn thịt lợn, lẽ nào chưa từng thấy lợn chạy. Tôi bèn liệt kê cho cô ấy mấy ví dụ, tần suất anh ta gọi điện về nhà có phải ngày càng ít đi. Cậu gọi điện cho anh ta thường xuyên không nghe máy Bắt máy rồi lại cũng lấy cớ là bận Qua loa vài câu dưới cúp Mấy tháng mới về một lần Không chủ động gần gũi vợ Ở vài ngày lại viện cớ có việc rồi vội vàng đi ngay Tìm đủ mọi lý do để cậu không đến thành phố anh ta đang công tác Cậu đến rồi cũng chẳng đón tiếp nhiệt tình Được hai ngày đã tìm cách đuổi cậu về Bốn tháng nào cũng nộp lương nay bắt đầu không đúng hạn nữa kiếm cớ dấu dấu giếm quỷ đen. Càng lúc càng mất kiên nhẫn với cậu, đủ kiểu bới móc chán ghét, nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Cô ấy suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Đúng là có những triệu chứng ấy." Có lúc mình từng nghi ngờ, nhưng lại nghĩ một khúc cổ thật thà như anh ấy, tiền không có, ngoại hình càng không thì có thể ngoại tình với ai được. Hồi đó mình nghĩ thế, xong cũng thôi. Bạn xem Chỉ có phụ nữ vô tâm chứ không có kẻ gian nào không trột dạ Không phải cô ấy không phát hiện ra mà là tự chối bỏ theo bản năng Không phải cô ấy không thể tin mà là không muốn tin một cách chủ quan Con người ta thường tự sỉ nhục mình trước khi bị người khác sỉ nhục Phụ nữ thường tự dối gạt bản thân trước khi bị người khác dối gạt Sự ngu ngốc của người phụ nữ không nằm ở IQ Mà là không có lập trường trong mấy vấn đề mang tính nguyên tắc này Bịt mắt che tai Giấu bệnh sợ thầy Không muốn động não suy nghĩ về hiện thực Rõ ràng đã nhìn ra manh mối Sòng vẫn rối gạt bản thân Vì bỏ chứng cứ Vì vậy đàn ông ngoại tình Những người phụ nữ nói rằng Mình là người biết cuối cùng Thực ra chưa chắc Cô ấy chỉ là người cuối cùng chịu thừa nhận mà thôi Tại sao Vì họ sợ Sợ mình rơi vào tình trạng bị bỏ rơi Mất thể diện Sợ bức tường thành hôn nhân dạn nứt sụp đổ Sợ cuộc sống bình yên từ nay dậy sống Sợ bản thân không đủ sức gánh chịu hậu quả Mà điều họ sợ hơn cả là Nhìn rõ sự lăng năng vô tình của người đàn ông mình yêu Thế là họ tự động bật chế độ ngốc nghếch, Tự động vùi lấp những dấu hiệu đáng ngờ Không nghĩ, không quan tâm Tiếp tục sống trong trạng thái lừa mình dối người Cho đến khi sự việc bại lộ Người thứ ba nhảy ra khiêu chiến Người đàn ông ngửa bài Lời bàn ra tán vào ẩm ý Cục diện chẳng thể nào giấu giếm được nữa Thì họ bắt đầu kêu đau khổ thấu trời Hối hận tại sao ngày xưa Mình lại lấy người đó Khóc lóc thê thảm Bi thương vô cùng Không phải tôi muốn cổ vũ phụ nữ Phải có thần kinh nhạy cảm Hoặc bệnh nghi ngờ Động một tí là nghi thần nghi quỷ Khiến cho người đời, Mọi người đều khốn khổ không được sống yên ngày nào Tôi chỉ muốn nói Trong thời đại mà việc ngoại tình còn thuận tiện và dễ dàng hơn cả xuất ngoại như bây giờ hôn nhân không còn vững vàng kiên cố như bàn thạch nữa Vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường giác quan thứ sáu của mình Trực giác mách bảo bạn rằng có vấn đề Khi 8-9-10% là có vấn đề thật Tôi cũng không định bảo bạn đuổi hình bắt bóng Nghi ngờ lung tung Hay xúi dục bạn hễ thấy có vấn đề thì đi gầy chuyện Điều tôi muốn nói là Trước khi làm gì Bạn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Nếu làm thì phải nghĩ xem Sau khi chân tướng bại lộ Mọi chuyện sẽ thế nào Thực ra một người Một khi người đàn ông thực sự ngoại tình Thì tha thứ hay từ bỏ Cái nào cũng khó cả Thời Tây Hán Tư mã tương như muốn nạp thiếp Trác Văn Quân đã thản nhiên làm bài thơ Quyết biệt thư có hai câu Nhìn dòng cẩm giang Cuồn cuộn buông lời thề Từ nay về sau vĩnh viễn Cùng chàng ly Việt Khiến mạng tư mã tương như Phải từ bỏ ý định Thời dân quốc Hồ Thích sống chung với em họ Văn Thanh Giang Đông Tú mang theo con trai đến Kề dao vào cổ Lấy mạng ra cược khiến Hồ Thích phải buông tay Nhưng đó là họ Không phải bạn Nếu muốn chiến đấu để bảo vệ hôn nhân Thì phải cố gắng Hết sức có thể Có thể hành động thực tế Dùng chút tâm cơ thủ đoạn Một người đàn ông ấy có thành tâm hối cải Cắt đứt quan hệ Rồi lại hết lòng hết dạ để khôi phục tình cảm hay không Nhưng bạn nên hiểu Tiền đề cho mọi sự tái hợp đều phải xuất phát từ việc hai người còn yêu nhau Nếu số phận đã an bài không thể quay lại Thì hãy dừng khóc lóc Tiết kiệm sức để còn tìm cho mình một con đường lui Khởi động kế hoạch B Thời gian chín 10 hãy chia tay trong hòa bình Giảm mức độ tổn thương đối với bố mẹ và con cái xuống mức thấp nhất Nếu hành vi của người đàn ông khốn kiếp đó khiến bạn không thể nào nhẫn nhị được Thì hãy lặng lặng thu thập chứng cứ Mời luật sư giỏi Chờ đúng thời điểm để đánh vào điểm yếu Nắm quyền chủ động trong tay Dành thêm chút lợi ích về cho bản thân Thế giới này luôn phải mưu sinh trước Rồi mới nghĩ đến tình yêu Tôi không có ý bảo bạn phải tàn nhẫn Đây là cái giá phải trả để sống sót Hôn nhân cần để một mắt nhắm một mắt Hôn nhân cần mở một mắt nhắm một mắt Nhưng con mắt nhắm là con mắt liên quan tới những thứ vụn vặt lẻ tẻ chứ không liên quan đến nguyên tắc kia Còn con mắt mở phải là con mắt luôn sáng rực để giữ vững lý trí của mình Nếu bạn đào lộn, cuộc đời bạn sẽ rơi vào bi kịch Người đàn ông ngoại tình chưa hẳn là lỗi do bạn Nhưng khi sự việc mới manh nha bạn chẳng hành động Dung túng để nó lan rộng, ngầm cho việc sự việc phát triển Còn tự cho rằng mình thông minh và rộng lượng thì tất cả đều là lỗi của bạn Chẳng phải có một câu thế này sao? Tại sao đàn ông ghét phụ nữ nghi kỵ? Bởi vì họ nghi ngờ quá chuẩn. Đừng cho rằng phụ nữ yếu đuối chẳng làm được việc gì. Trước mắt kẻ địch, họ có thể ngay lập tức biến thành Sherlock Holmes. Cũng đừng nói chuyện trong thiên hạ này, lòng dạ đàn bà là độc nhất. Lòng dạ đàn bà độc là bởi vì gặp phải người đàn ông lạnh lùng. Bội bạc bởi chúng ta đều vì tình yêu mà lao đao giữa chốn hồng trần người phụ nữ thông minh biết tôn trọng đàn ông cũng biết tán thưởng đàn bà họ có thể cổ vũ đàn ông nhưng càng muốn dành những chàng vỗ tay cho đàn bà tính cho tới thời điểm này tôi từng bị người ta mắng hai lần giữa chốn công cộng lần đầu tiên là hồi sinh viên lúc ở trên xe buýt cùng bạn học một bà bác tỏ ra vô cùng bực tức vì chúng tôi quá ồn ào Làm ảnh hưởng tới giấc ngủ bà ta Nên đã mắng chúng tôi bằng những lời vô cùng khó nghe Cuối cùng còn bổ sung Đừng tưởng trẻ chung thì ghê gớm lắm Nói cho cô biết Các cô rồi cũng sẽ có ngày già đi thôi Lần thứ hai là đi tham gia ngày hội tuyển dụng ở Tế Nam Trên chuyến tàu hỏa trở về vào lúc nửa đêm Một cô gái trẻ muốn tôi đổi chỗ cho cô ta Tôi không chịu Thế là xảy ra tranh cãi Cô ta mắng Xấu tính như thế này Sau này, chắc chắn ế cho mà xem, chẳng người nào dám lấy cô đâu. Khi ấy, tôi chỉ thấy tức giận. Mùa xuân năm nay, lúc cùng bạn ngồi xe khách đi du xuân, trên xe tôi nghe thấy hai cô gái ngồi hàng ghế sau chỉ ra ngoài cửa sổ bàn tán. Cô gái này trông xấu thế mà đi Porsche, thật phí cả cái xe. Lát sau lại bảo, nhìn con bé kia xem, con trẻ ơi là trẻ mà lái Mercedes. Nếu không làm gái thì cũng là được bao nuôi Lúc này tôi chỉ thấy buồn Cùng giới kinh thường lẫn nhau Đàn bà khi công kích nhau Còn độc ác hơn đàn ông cả trăm lần Tôi từng chứng kiến hai cô gái ở siêu thị Dưới nhà cùng mua bắp cải Chỉ vì chuyện ai cần trước Ai cần sau Mà xảy ra cãi vã Ban đầu còn xoay quanh chủ đề Ai xếp hàng trước Về sau diễn biến sang móng mỏ, chửi bới Dùng đủ những từ lời tục tĩu những câu nguyên rủa. Đứng vây xem xung quanh có không ít đàn ông thầm xuýt xoa khen hay và cười khẩy. Cũng là phụ nữ, tôi chỉ thấy mất mặt thay cho họ. Tự cổ trí kim, từ tranh sủng nơi thâm cung, thê thiếp đấu đá trong danh gia vọng tộc, đến chốn công sở, vì muốn thăng chức tăng lương mà tìm đủ mọi thủ đoạn hạ vệ nhau. Cái cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, khói lửa mịt mù dưới một mái nhà, kẻ thứ ba cướp gia đình Chính thất công khai phản kích Những cuộc đại chiến giữa phụ nữ chưa bao giờ ngừng Bây giờ, ai gửi cho tôi những video kiểu Người vợ lột trần tình nhân giữa phố rồi đánh tại trận Hay một nhóm nữ sinh viên đánh bạn rồi ép chụp ảnh nude Tôi đều chẳng buồn mở ra xem Đó là nỗi ô nhục của phụ nữ Tại sao đàn ông lại coi thường tình bạn giữa những người phụ nữ ngang nhiên táo tợn ngoại tình dám bạo dạng cùng lúc tán tỉnh hai người phụ nữ là bạn thân của nhau, nhưng lại chẳng thèm có hành động gì trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì quá nhiều phụ nữ chỉ hướng mũi giáo về phụ nữ, làm khó và trái đạp phụ nữ còn vô tình hơn cả đàn ông. Họ thiếu tự tin, không yêu bản thân, dựa dẫm lấy lòng đàn ông, nhưng lại sống đầy oán thán, đành phải quay sang khắc nghiệt, hẹp hỏi với phụ nữ. Nhìn phụ nữ bằng ánh mắt thù hận. Họ coi những người cùng giới là kẻ thù truyền kiếp, động tí là tranh giành đấu đá, không tiếc lời sỉ nhục hạ thấp, nhưng lại cho phép đàn ông ngồi trên núi xem hổ đấu kiểu như ông đắc lợi. Tân Hiểu Kỳ từng hát: Phụ nữ tội gì cứ làm khổ phụ nữ, chúng ta đều có linh hồn yếu đuối giống nhau. Cho tới tận bây giờ, tôi mới hiểu hai người phụ nữ mắng tôi ở hai lần đó có tâm trạng thế nào. Bà ca rửa tôi rồi cũng sẽ có ngày già đi. Là bởi vì bà ta cho rằng Già đi là kết cục bi thảm nhất của người phụ nữ Cô ta chùi ảo tôi ấy chồng Là vì cô ta nghĩ Không lấy được chồng Là hậu quả thê thảm nhất của một người phụ nữ Những lời họ mắng chửi Là những uất hận nặng nề nhất trong lòng Câu móng ấy đã bộc lộ ra Mặt hèn nhát và thiếu tự tin nhất của họ Còn người khi hoang hoang Thứ thích thể hiện nhất Thường là thứ họ thiếu nhất Còn người khi chút giận Lời họ mắng chửi đều là những thứ mà trong lòng họ sợ hãi nhất. Không tin, bạn nhìn họ mà xem, trên mặt người nào cũng hằn vẻ độc ác dữ dằn, trong tim họ lúc nào cũng đầy oán hận. Họ tha nhẫn nhịn đàn ông cũng không chịu thua thừa nhận phụ nữ. Khuôn mặt xinh đẹp chắc chắn đã sang Hàn làm phẫu thuật thẩm mỹ, vóc dáng đẹp chắc chắn đã đi nâng ngực. Có tiền, không phải cha đẻ để lại thì do cha nuôi cho, có sự nghiệp không phải người đàn ông của cô ta giỏi thì người đàn ông của mẹ cô ta giỏi. con đường sự nghiệp thuận lợi thì hẳn đã đã lên giường với sếp, làm ăn phát đạt thì chắc chắn là buôn hương bán sắc. tại sao họ không chịu tin một người phụ nữ có được tất cả những điều ấy là do cố gắng, bởi vì bản thân họ không làm được nên tin chắc rằng người khác cũng không làm được. giống như những người phụ nữ luôn khuyên bạn mau tìm đại một người mà kết hôn sinh con bởi vì họ sợ phải sống cô độc tới già, có đánh chết cũng không tìm được rằng một mình cũng có thể hạnh phúc. Làm vợ, hết cách với chồng, chỉ còn biết mang người thứ ba ra chút giận. Làm người thứ ba chẳng có liêm sỉ, ngược lại còn mắng vợ người ta không thức thời. Làm mẹ chồng, không giận con trai phải có trách nhiệm với gia đình với vợ con, chỉ toàn trách con dâu õng nhọ, ham ăn lười làm. Làm con dâu không học cách vun vén hôn nhân, chỉ biết trách mẹ chồng lên mặt dạy đời, can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình mình. Phụ nữ lẳng lặng đùn đẩy trách nhiệm, tìm một người phụ nữ khác làm vật thay thế, đem hết những ấm ức với đàn ông, những muộn phiền của bản thân ném về phía người phụ nữ khác. vừa khéo cũng chính họ lại giúp đàn ông dễ dàng trốn tránh trách nhiệm, vứt bỏ gánh nặng, gây ra tội nhật. Chuyên làm khó phụ nữ là những người phụ nữ tầm thường nhất. Một lần cùng bạn thân tham gia một bữa tiệc Chúng tôi vô tình nhắc đến người phụ nữ Mà cả hai đều ngưỡng mộ Chị VK Hai vợ chồng chúng Chồng họ đều có sự nghiệp thành công Cuộc hôn nhân của họ cũng rất viên mãn Một người phụ nữ nghe được bỗng lên tiếng phản đối Chắc chắn là đóng kịch Không chừng chồng chị ta đã có bồ từ lâu rồi ấy chứ Tôi và bạn thân quay sang nhìn nhau Không biết phải tiếp lời thế nào Chỉ bằng một câu nói Tâm thái, lối sống của cô ấy lập tức hiện hiện hết cả ra Bởi vì cô ấy không tin bản thân mình xứng với những điều tốt hơn Vì vậy không cách nào chấp nhận được việc người phụ nữ khác sống tốt hơn Thời trẻ tôi nhìn một người phụ nữ là nhìn xem cô ấy có bao nhiêu chàng trai thích Sau khi trưởng thành, nhìn một người phụ nữ là muốn xem cô ấy được bao nhiêu người phụ nữ thích Bởi vì người phụ nữ trưởng thành hiểu rằng được nhiều đàn ông thích Không phải tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá sức hấp dẫn của phụ nữ Tôi thích kết giao với những người phụ nữ có lối sống tích cực Chấp nhận và cổ vũ người khác Cùng diêu dắt giúp nhau tiến bộ Tác phẩm bí mật của Horner Binder có đề cập Tư tưởng hiện đại của bạn đang tạo ra tương lai của bạn Thứ bạn thường nghĩ đến nhất Sẽ xuất hiện trong số mệnh của bạn Trở thành cuộc đời bạn Trong các mối quan hệ Những người có tư tưởng thường sẽ thu hút lẫn nhau Bạn bè của Vương Phi, Triệu Vi, Lưu Gia Linh Không chỉ có thân phận địa vị tương đồng Còn phải có lối sống, phong thái, tư tưởng và sự tự tin tương đồng Mới có thể gặp gỡ, giao lưu rồi trở thành tri âm của nhau Phụ nữ và phụ nữ không phải là kẻ địch Mà nên là bạn chiến đấu, quân đồng minh Tôi muốn tìm được những giá trị đáng để học tập Kính phục và khen ngợi từ những người phụ nữ muôn hình vạn trạng ngoài kia Tôi cũng muốn dành chút thương xót, ủng hộ và sức mạnh cho những người phụ nữ từng bị tổn thương, đau khổ và tuyệt vọng Bởi chúng ta đều là phụ nữ, chúng ta đều vì tình yêu mà lao đao giữa chốn hồng trần Nếu chúng ta không thể thương xót đồng loại, thì lại càng không biết thương xót bản thân Nếu chúng ta không thể quan dung với phụ nữ, thì càng không thể từ bi với bản thân Người phụ nữ thông minh, biết tôn trọng đàn ông, cũng biết đán thưởng đàn bà. Họ có thể cổ vũ đàn ông, nhưng càng muốn dành những chàng vỗ tay cho đàn bà. Vì vậy, họ không thiếu đàn ông theo đuổi và cũng không thiếu đàn bà đồng cảm. Coi đàn ông là mục tiêu học tập, coi đàn bà là đồng minh đồng đội, nâng đỡ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, tiến về phía trước, cùng nhau trở thành một hình mẫu đẹp hơn, tốt hơn. Đây mới là cách sống nên có của phụ nữ Đừng bao giờ lấy người Tiêu chưa đến một tệ Tình yêu là cầm kỳ thư họa Thờ rượu hoa hôn nhân là củi gạo ngoá muối Giấu giấm trà Một cô bạn chuyên viết chuyện ngắn Pross lên vòng bạn bè thế này Tôi đã không còn là cô bé Con tiêu tiền tiêu năm mới tệ Cũng phải suy nghĩ rất lâu ngày xưa nữa Giờ chỉ tiêu năm tệ thôi Tôi cũng phải suy nghĩ kỹ càng chúng tôi đồng loạt gửi những icon mặt cười ha ha đầy thích thú. Sau khi cười xong, tôi đột nhiên nhớ ra một việc. Từng có một cô bạn gái kể với tôi rằng: "Chị ơi, chị biết không, hai người lấy nhau, so với việc kiếm được bao nhiêu tiền thì chuyện tiêu bao nhiêu tiền còn đau đầu hơn." Cô ấy kết hôn chưa đến 1 năm đã ly hôn, nguyên nhân là hai người không thể thống nhất cách tiêu pha. Hồi mới yêu, cô ấy biết anh chàng kia xuất thân nghèo khổ, nên anh ta vô cùng tiết kiệm, tiêu pha cực ít Sự tiết kiệm của người yêu trong mắt cô ấy là một đức tính tốt đẹp hiếm có Nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện ra, anh ta không phải tiết kiệm mà là keo kiệt Thứ gì có thể không mua, anh ta sẽ quyên quyết không mua Có thể mua được giá hời, anh ta tuyệt đối không bỏ qua Có thể không tiêu tiền, đánh chết, anh ta cũng không tiêu Cô ấy muốn sống ở trung tâm thành phố, sinh hoạt hay đi làm đều rất tiện. Nhưng anh ta lại yêu cầu sống ở ngoại ô, tiết kiệm được một nửa tiền thuê nhà. Cô ấy mua một bịch giấy vệ sinh, đắt hơn 5 tệ so với chương trình khuyến mại ở siêu thị, liền bị anh ta cằn nhằn nửa ngày trời. Anh ta không chịu lắp mạng Internet, nói dùng nhờ mạng nhà hàng xóm là được rồi. Cuối cùng cô ấy bảo, em phải ly hôn, em không muốn biến thành người như anh ấy yêu năm tệ mà cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta thường nói những người có tam quan không hợp nhau không nên kết hôn. Vậy như thế nào mới được coi là tam quan hợp nhau? Những người bình dân phàm phu tục tử như chúng ta không cần hàng ngày thảo luận về quốc kế dân sinh sơn hà xã tắc, cũng không cần thường xuyên nghiên cứu triết học Marx hay tư tưởng Hegel. Việc hai người có hợp hay không được chứng thực qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Toàn những kiểu như ăn được cùng nhau, nói chuyện được với nhau, hợp nhau trên giường Còn chuyện tiêu tiền thật sự rất cần thiết phải nói cho ra nhẽ Mấy hôm trước tôi nhận được tin nhắn của một cô bạn gái Bạn trai đối với cô ấy rất tốt Điều duy nhất khiến cô ấy không vui là mỗi lần cùng nhau ra ăn ngoài Anh ta chỉ gọi những món rẻ tiền Tổng chi phí bữa ăn không bao giờ vượt quá nằm tệ Cô gái cho rằng nên ăn ngon một chút Đồng thời cũng có cảm giác hình như không được tôn trọng Trong mắt anh ta, cô ấy chỉ đáng giá chưa đến 50 tệ Nên vô cùng buồn bã và băn khoăn Công bằng mà nói, chàng trai tiết kiệm có sai không? Không hề sai Cô gái coi trọng phẩm chất là sai ư? Cũng không sai Khác biệt nằm ở chỗ Định vị và yêu cầu của họ đối với chi tiêu không giống nhau Chàng trai chưa chắc đã nghĩ Cô gái chỉ xứng đáng với một bữa cơm có giá chưa đến 50 tệ Có thể anh ta cho rằng chỉ cần ăn no mặc ấm, sạch sẽ vệ sinh là được Cô gái cũng chưa chắc là người ham hư vinh Cô ấy chỉ nghĩ mình có điều kiện thì nên bỏ tiền ra để mua cảm giác hưởng thụ Mua sự lãng mạn tình tứ mà thôi Chúng ta đều được nghe rất nhiều lý lẽ về tình yêu và tiền bạc Ví dụ, người không nỡ tiêu tiền vì bạn, không hề yêu bạn Tiền của đàn ông tiêu vào đâu thì trái tim của họ ở đó Tiêu chuẩn kiểm nghiệm tình yêu chân thành chính là xem anh ta có chịu tiêu tiền cho bạn hay không. Quan niệm về tiền bạc và chi tiêu của người khác, của một người là thành phần không thể tách rời của tam quan. Lúc yêu đương, tiêu tiền dường như chỉ là một thói quen, không phải vấn đề lớn trong mắt của người đang yêu. Sau khi kết hôn, bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi lần chi tiêu đều có khả năng trở thành hòn đá ngáng chân. Một người thậm chí tiêu chưa đến một tệ. Kết hôn với người đó nhất định phải thận trọng. Tình yêu là cầm kỳ thư họa thơ diệu hoa, hôn nhân là cùi gạo mắm muối dấu giấm trà. Dầu giấm trà, vế đầu tiên chi phí thấp, nhưng lúc tình cảm nồng nhiệt, không tiêu tiền cũng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, vế sau quá hiện thực, dù hai người yêu nhau, yêu thương nhau đến đâu. Những con số trên biển đề giá ở cửa hàng cũng chẳng bớt xu nào. Những người có quan niệm quá khắc nghiệt, khác biệt trong cách chi tiêu Về cơ bản có thể nhìn thấy trước vô số cuộc tranh cãi lớn nhỏ đang đợi họ trên con đường tương lai Hồi nhỏ tôi thường xuyên nghe vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau Anh chồng chửi mắng chị vợ là hoang phí Tôi còn tưởng chị vợ mua thứ đồ xa xỉ gì Về sau mới biết chỉ vì chị vợ dùng một chậu nước sạch để rửa chân Đối với anh chồng, nước nên dùng để rửa mặt Rửa tay, giặt khăn Khi sắp thành nước thải đục ngầu rồi mới rửa chân Dùng cái chậu nước sạch Mới sạch sẽ chỉ để rửa chân Rõ ràng là lãng phí của trời Chuyện này thoạt nhìn chỉ tưởng là thói quen sinh hoạt Hay vấn đề vệ sinh Nhưng thực ra đằng sau Nó chính là quan niệm về tiền bạc Anh chồng có tính tiết kiệm ăn sâu vào máu Tiết kiệm từng đồng Từng các chi phí điện nước Chị vị, chị vợ sống rất cầu kỳ Lại thích làm đẹp Bỏ ra năm tệ uốn tóc Mua áo sơ mi chất vải tốt, bất cứ chuyện nào cũng có thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc tranh cãi quất kể ngày đêm. Mấy năm trước tôi từng hỏi một cô bạn, nếu chồng không mua tặng 999 đóa hồng vào ngày Valentine, cậu có giận không? Cô ấy lập tức nhảy dựng lên. Nếu anh ta mua mình mới nổi giận ấy, giờ hơi à, bỏ 10.000 tệ ra mua một đống hoa vớ vẩn, ăn được, uống được hay mặc được. Giây phút ấy tôi hiểu ra nguồn gốc cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, Không phải chồng tiêu bao nhiêu tiền cho cô ấy Mà là quan niệm về tiền bạc của hai người họ giống nhau Điều kiện kinh tế của họ không tệ Nhưng hai vợ chồng đều là người theo chữ ngữ thực dụng Hoàn toàn chẳng bận tâm tới những thứ hoa hòe hoa sói không thiết thực Sở thích lớn nhất của họ là tiết kiệm tiền Chúng tôi cười chê họ là người không biết tận hưởng cuộc sống Quá quê mùa Nhưng đối với họ, đấy lại chính là hạnh phúc họ muốn Tôi còn quen một cặp vợ chồng khác Hoàn toàn trái ngược với cặp kể trên Hai người họ thuộc tiếp người tận hưởng Chỗ nào có quán mới mở Họ phải lập tức đến thử ngay iPhone ra sản phẩm mới Hai vợ chồng đều vội vàng thay máy trong phạm vi có thể chấp nhận được Họ luôn mua sắm những sản phẩm Có chất lượng tốt và giá cao Họ không phải đại gia tiêu hoang Chỉ là có cùng quan điểm tiêu thụ Tiêu dùng, hưởng thụ niềm vui Và việc mà việc tiêu tiền mang lại Thế còn người tiêu tiền Chưa đến một tệ thì sao Vợ mua hộp kem dưỡng hoa da khoảng trăm tệ Chồng sót, học, sót của hộp muốn hộp máu Mua hũ kem tiết hoa nằm tệ dùng không được à Chồng mua đôi giày đá bóng Nike Vợ lại khóc lóc, mắng chửi cả đêm Đôi giày này tốt hơn đôi giày hiệu hồi lực có, Cũ có đến màu xanh ở chỗ nào Mấy năm liền bạn mới dám mua một chiếc túi hàng hiệu Anh ấy lại cặn vặn bạn dựa vào đâu mà tiêu hoàng như thế Anh ấy chẳng qua chỉ muốn mua một chiếc đồng hồ thể thao Bạn lại nói cái thứ vớ vẩn đó đem đổi ra gạo sẽ được ăn nửa năm. Thật mệt mỏi. Không phải tất cả những cô gái thích tiêu tiền đều là cô nàng ưa son phấn. Cũng không phải tất cả những người đàn ông tiết kiệm đều là lão grandet Kết hôn, điều kiện kinh tế là một trong những tiêu chuẩn được cân nhắc. Quan trọng hơn là phải tìm được người hợp với mình. Bạn hào phóng, anh ấy rộng lượng. Bạn tiết kiệm, anh ấy cũng tiết kiệm. Giống như ốc với vít. Như vậy, hai người mới ở bên nhau mới không miễn cưỡng, không ấm ức. Đây là tiền đề của hạnh phúc. Đương nhiên còn có một vài tình cục, tình huống cực đoan, không liên quan gì đến việc chi tiêu, mà về bản chất đó là sự ích kỷ. Làm thế nào để phán đoán? Hãy nhìn xem tiêu chuẩn anh ta đưa ra cho người khác và cho bản thân có giống nhau không. Người ích kỷ thường rất thoải mái và rộng lượng với bản thân, nhưng lại nhỏ nhen với người khác. trồng ra ngoài tiêu tiền như nước nhưng không nỡ mua cho vợ một món đồ hiệu. Vợ ép chồng nghĩ ăn nhịn mặc làm lụng vất vả, còn bản thân lại lén gửi tiền về nhà mẹ đẻ. Loại người này không thể gả cũng không nên lấy. Rất nhiều cô gái bị trúng lời nguyền, không tiêu tiền nghĩa là không yêu mình, cứ như đàn ông phải khuynh gia bại sản vì mình mới chứng tỏ anh ta thật lòng yêu mình vậy. Còn rất nhiều người đàn ông sợ phụ nữ thích vinh hoa phú quý, chỉ yêu tiền. Chỉ mong phụ nữ trong thiên hạ đều quyết chí lấy những kẻ nghèo rớt mùng tơi Mới phát huy được truyền thống, chịu thương, chịu khó, quán xuyến gia đình Đây đều là những suy nghĩ cực đoan Tiền rất quan trọng, nhưng hòa hợp còn quan trọng hơn Có người tiêu tiền là niềm vui, có người lại coi tiết kiệm là hạnh phúc Chẳng ai sai cả Chỉ những người có quan niệm về tiền bạc giống nhau Mới khiến tình yêu thêm thăng hoa Chứ không phải giống tiêu thầm dương và triệu bản sơn trong tiểu phẩm Một người sợ, người chết rồi tiền chưa kịp tiêu Còn một người lại lo lắng, người vẫn còn sống đây, tiền lại tiêu hết rồi Bạn không bao giờ biết rằng những lời nói đó từng làm tổn thương phụ nữ thế nào Mong rằng mỗi người phụ nữ đã làm mẹ vẫn sẽ luôn được yêu thương và đối xử tử tế Mong rằng mỗi người phụ nữ dù trở nên mạnh mẽ sau khi làm mẹ, vẫn sẽ là vợ hiền trong vòng tay chồng, là đứa trẻ trong mắt cha mẹ. Đám bạn thân tâm sự suốt đêm, nói tới đề tài sinh con thứ hai. Vốn tôi chẳng hề có chút hứng thú nào với đề tài cũ rích này nữa. Đang định lặng đi thì Hạ đột nhiên nói, "Các cậu có biết lý do thật sự khiến mình không muốn sinh con thứ hai không? Mình không thể chịu nổi những lời người nhà nói, cứ như sinh con xong Mình không xứng đáng được sống tử tế như vậy. Mấy người phụ nữ gần như đều bị đâm chúng nỗi đau. Mẹ hát chúng tôi đều đã từng gặp. Bà là một người mẹ hiền hậu tiêu chuẩn, lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã và vô cùng nhẫn nại. Luôn luôn ăn nói nhẹ nhàng quan tâm săn sóc chu đáo mọi bề. Ngày trước khi đến nhà hát chơi, chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng. Thế mà bây giờ hát nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cười khô Từ sau khi làm mẹ Mình cảm giác bản thân cứ như không còn mẹ nữa vậy Tôi hiểu Tình yêu thương của ông bà dành cho cháu chắt Của người Trung Quốc không phải tình yêu thương bình thường Cha mẹ chúng ta rất giỏi dồn hết tình yêu cho cháu Sau khi hát có con Mẹ cô ấy dồn hết tình yêu thương dành cho cô ấy sang đứa trẻ Đặt trong lòng bàn tay sợ rơi vỡ Ngậm trong miệng sợ tan mất Đứa trẻ vừa đói Hát còn chưa kịp nhai miếng cơm trong miệng Đã bị mị, mị mẹ đập vào bát cơm trong tay Nhanh lên nào Đừng ăn nữa Đi cho con bú đi Hẽ đứa trẻ khóc Dù hát đang bận chuyện gì Đều bị mẹ dục tới phát sốt cả lên Nhanh lên Không nghe thấy cục cưng khóc à Còn không mau đi dỗ nó đi Hẽ đứa trẻ ốm Mẹ hát chẳng cần biết đầu cua tay nheo ra sao Lập tức mắng hát Con chăm con kiểu gì thế Làm cục cưng của ông bà ốm thế này Hồi đầu hát ra sức thuyết phục bản thân Không nên bận tâm chuyện đó Người già thương con thương cháu nên suốt sắng Hơn nữa còn là mẹ đẻ mình Có gì mà so đo chứ Nhưng năm này qua tháng khác Cảm giác buồn bực đó giống như vết nứt trên món đồ sứ Ban đầu chỉ nhỏ xíu Vậy mà theo thời gian Lặng lẽ không kèn không trống Nứt sâu thêm Ngày một lan rộng Luôn có một tiếng nói trong đầu nhắc nhở cô ấy Cậu không còn được yêu thương nữa rồi Mô típ tình cảm của gia đình Trung Quốc về cơ bản chính là Sau khi đứa trẻ ra đời Sẽ có dịch chuyển quy mô lớn Gây ra những biến động dữ dội Đứa trẻ vừa xuất hiện Lập tức trở thành trung tâm của cả gia đình Là hoàng đế của tất cả mọi người Từ đó bố trở thành thái giám Mẹ thành vú nuôi Còn ông bà ngoại hai bên mới là hoàng thái hậu được quyền ra lệnh Cô bạn thân X nói Sau khi con trai được sinh mổ Cả nhà bật bắt đầu bật chế độ vây quanh giường Cười nói bàn luận về ngoại hình của em bé Một ngày không biết bao nhiêu lần tranh cãi xem đứa trẻ giống ai Tóc dày thế nào Tai to phúc lớn Họ hoàn toàn không quan tâm tới việc Bơm truyền giảm đau Không hề có tác dụng với cô ấy Và cực hình đau đớn khi hàng ngày Bác sĩ đến ấn bụng để đẩy sàn dịch ra Chỗ vết mổ đau tới mức Cô ấy không nằm nghiêng được Nhưng mẹ cô ấy vì muốn đứa bé sớm được uống sữa non Nên cứ liên tục cằn nhằn thúc giục Cuối cùng Vào ngày thứ tư sau sinh Cô ấy đã gào lên khóc nức nở Giữa tiếng cười nói vui vẻ của cả nhà Trong mắt mọi người chỉ có đứa bé Sao không ai quan tâm Con xem con đau thế nào Bố mẹ lúc đó mới chợt bừng tỉnh An ủi vài câu tượng trưng Con không quên bồi thêm Làm mẹ rồi Đừng có làm nũng như thế nữa Thời gian ở cữ X như con bò sữa bị cột lên giường hàng ngày bị ép buộc Khuyên nhủ Dỗ dành lừa gạt uống đủ mọi loại canh lợi sữa Nhiệm vụ ấy duy nhất Chính là để có nhiều sữa Cô ấy về nhà mẹ đẻ ở cữ Mẹ yêu cầu mỗi ngày Cô ấy phải ăn sáu quả trứng gà Nói như vậy mới có thể hồi phục sức khỏe Rồi mẹ lại nghe các bà bạn dì tai Mỗi ngày phải ăn một cái dạ dày lớn mới có sữa Lúc nào họ cũng bảo Con có muốn hay không thì cũng phải ăn vì con của con chứ Hàng ngày cô ấy đều buồn giàu Chỉ muốn chết Chỉ có hộ lý dám đứng ra nói Đừng ép cô ấy Tâm trạng của sản phụ mới là quan trọng nhất Không nhất thiết phải ăn trứng gà hay dạ dày lớn Cứ cho cô ấy ăn thứ mình muốn Tôi sẽ đảm nhận việc ấy X bảo Suốt quá trình ở cữ người cô ấy cảm kích nhất chính là cô hộ lý trước năm ba tuổi tôi vẫn luôn sống trong sự yêu chiều của bố và những cuộc cãi vã thật sự của hai bố con cũng bắt đầu từ khi có em bé có một thời gian ông xã đi công tác liên tục tỷ vị của con trai luôn có vấn đề mỗi tối tôi đều phải thông hơi cho con dỗ con ngủ sau mới đốt ngải cứu để hơ rốn mấy tháng liên tục tôi đều bận rộn tới một giờ đêm mới được ngủ Sức cùng lực kiệt Vì quá mệt tôi ngủ say Con trai nửa đêm lật người rơi khỏi giường Khóc tướng lên Tôi sợ hãi vội vàng bế con lên vỗ Về rỗ dành, Chỉ sợ đánh thức ông ngoại yêu thương nó hơn cả tính mạng Như con sư tử Phương Đông Đang ngủ ở phòng bên cạnh Nhưng vài giây sau Ông ngoại vẫn cứ như từ trên trời rơi xuống xô cửa bước vào Quát lên Con ngủ kiểu gì vậy Làm thằng bé ngã rồi Tôi cũng rất giận Con còn ngủ thế nào? Con nhắm mắt ngủ chứ sao? Con chỉ biết ngủ thôi, không quan tâm gì tới thằng bé. Ngộ nhỡ bị thương thì làm sao? Con ngủ rồi thì trông nó làm sao được? Con có phải cá đâu. Đó là cuộc đối đầu gay gắt nhất của hai bố con tôi từ xưa tới nay, xảy ra sau khi tôi có con. Thực ra, tôi hiểu sự sốt sắng, lo lắng của bố là vì sót cháu. Nhưng cái kiểu mắng mỏ trách cứ, phủ đầu ấy khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi còn có một cô bạn tên S. Chuyện ai là người ăn nốt chỗ thừa của khàng bé cũng trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến tranh gia đình. Bình giữa pha cho con uống thừa lại một nửa. Mẹ S bảo, sữa bột nhập khẩu đắt thế, đừng lãng phí. Con uống hết đi. S đáp, con không uống, thừa thì đổ đi. Mẹ S trách cứ, nuôi con vậy mà không biết tiết kiệm gì cả. Thằng bé đổ chỗ hoa quả xay thừa từ bát nó sang bát mẹ. S ngần nạn. Mẹ S nói, Con không ăn thì ai ăn Có người mẹ nào không ăn đồ thừa của con đâu Chỉ có con lắm chuyện thôi Mặc dù đều là những lời trách cứ đầy quan tâm Nhưng lòng S rất ấm ức Cứ như không ăn đồ thừa của con Thì cô ấy sẽ trở thành kẻ đại nghịch vô đạo Không xứng đáng được làm mẹ vậy Còn một người bạn khác Lúc cô ấy đưa con ra vườn hoa Trong tiểu khu chơi Thằng bé cứ chập chững tập đi Nên đứng chưa vững Cô ấy chậm một bước nên không kịp đỡ con thằng bé bị ngã chảy sước chán mẹ cô ấy đứng trên tầng nhìn thấy học tốc lao xuống ôm lấy cháu đau lòng khóc dống lên tức giận đánh con gái mấy cái cô bảo cô ấy vốn thế tự trách vô cùng nhưng mẹ cô ấy đánh mấy cái khiến cô ấy cảm giác bị người thân xa lánh hoàn toàn cô lập chúng ta đều nói làm mẹ sẽ mạnh mẽ phụ nữ là mẹ rồi đều sống giống như một thần thú Lên trời xuống đất không gì không làm được Quét sạch mọi khó khăn trở ngại Không gì cản nổi Sự mạnh mẽ của người mẹ Có thể giúp phụ nữ tha thứ Cho sự thiếu trách nhiệm của người chồng vô hình Khoan dung với sự đo đầy hà khắc của mẹ chồng Nhưng chúng ta thật sự Không thể chịu đựng được những lời phê bình Chỉ trích Oán trách không thấu hiểu đến từ người thân ruột thịt Mỗi câu nói Đều như nhát dao vô tình Chém xuống người phụ nữ đang mệt mỏi Không đủ sữa cả sao mẹ vô dụng, khiến thiên thần của họ bị đói. Còn bị thương là do mẹ sơ ý để cục cưng của họ bị ngã. Còn ốm là do mẹ tắc trách làm tổn thương cục cưng của họ. Cứ như chúng ta không phải mẹ đẻ, không thương, không sót con vậy. Mẹ gì mà vô dụng, không có đủ sữa cho cục cưng của ông bà. Mẹ thật vô tâm, làm ngã cục cưng của ông bà, thể bà đánh mẹ. Mẹ kém thật đấy, có chút chuyện cũng chẳng làm được không cần mẹ nữa. Tình thần kiểu Trung Quốc hoàn toàn không hiểu rằng những lời nói đùa đó thật sự khiến người ta tổn thương tới mức nào. Một thời gian rất dài, tôi đều tự chất vấn bản thân, có phải mình quá yếu đuối, quá mông manh hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác thất vọng và buồn bã trong lòng ấy không gạt được ai cả. Cảm giác đau đớn đó như bị kim châm, không xé gan xé phổi không máu chảy dòng dòng, nhưng từng mũi kim chích vào tim ở nơi không ai biết, ở một góc không thể diễn tả bằng lời. Những giọt máu thi nhau rỉ ra rơi xuống. Vì đã có con, vì trở thành mẹ, tôi không còn được bảo vệ, không còn được yêu thương nữa, chỉ đang sống một cách tạm bợ thôi sao? Sự đau đớn của người phụ nữ sinh con không phải vì mang thai vất vả hay sinh sờ sinh nở khổ sở Đàn ông không hỗ trợ được gì bởi họ luôn là những đứa trẻ to xác trưởng thành muộn. Mẹ chồng không tân thiết bởi dù sao cũng không phải máu mù ruột già nên có phần xa cách khách sáo Những thứ đó chúng ta có thể học cách chấp nhận học cách tiêu hóa được. Chúng ta sợ hơn cả là bị bơ vơ cô lập do người thân nhất không thấu hiểu. Mong rằng mọi người phụ nữ đã làm mẹ vẫn luôn được yêu thương và đối xử phụ nữ. Mong rằng Mỗi người phụ nữ đã làm mẹ vẫn luôn được yêu thương và đối xử tử tế Mong rằng mỗi người phụ nữ dù trở lên mạnh mẽ sau khi làm mẹ Vẫn là vợ hiền trong vòng tay chồng là đứa trẻ trong mắt cha mẹ Tôi không muốn kết hôn rồi mới biết yêu khó hơn lấy chồng rất nhiều Lấy chồng chỉ là một quyết định chớp nhoáng Yêu mới là chặng đường thực tiễn dài cả đời Cô gái ngồi đối diện tôi Trên mặt là biểu cảm phức tạp và đầy mâu thuẫn Nhìn thì khá bình tĩnh Nhưng thực tế không được điềm đạm như thế Trông rất lý trí Thực ra là một dạng tuyệt vọng Cô ấy lên tiếng Chị, nếu thật sự không ổn Thì em lấy chồng vậy Cứ tiếp tục mãi thế này chẳng đi được đến đâu Đối tượng mà cô ấy muốn lấy Là một người đàn ông quen qua cuộc xem mặt Thế không tốt lắm Nhưng cũng chẳng có gì xấu Hai người cứ nhàn nhạt, nhạt như thế Qua lại được vài tháng nhau rồi Hai người yêu nhau không Quen qua mái mối chẳng phải đều như thế cả ư Gì mà yêu hay không yêu Có thể yêu nhiều bao nhiêu chứ Cho dù yêu Kết hôn rồi vẫn vậy mà phải không Thôi cứ thế đi Tôi thở dài Cô gái à Em thật sự không hiểu Yêu còn khó hơn lấy chồng đấy Mười năm trước điều kiện kinh tế có hạn Tôi thích mua quần áo ở các cửa hàng nhỏ Ở chợ đêm hoặc hàng đổ đống bên đường Rất nhiều cửa hàng nhỏ giống như cái kho Hàng xuất dư, hàng bị lỗi chất đống như núi Áo sườn mì tầm 30-50 tệ Áo len 60-70 tệ Cho dù có chút tỳ vết cũng cảm thấy giá rẻ mà dùng tốt Đúng là mua được món hời Mỗi lần mua về tôi đều phải sửa lại Nếu không phải chỗ nào đó tuột chỉ thì bị phai màu Hoặc mới mặc được một lần đã bị xù Hoặc mới giặt một lần đã bị mất dáng Lâu dần trong tủ chất cả đống quần áo không mặc thì tiếc Mà mặc thì chẳng ra sao Vừa không thích vừa chẳng hợp Vậy tại sao tôi lại mua Bởi vì khi đó tôi hiểu rằng Chắc mặc cũng không đến nỗi nào đâu Nhưng trên thực tế Khi bạn phải mặc nó một cách miễn cưỡng Cảm giác ấm ức Không cam lòng Tự ti tức giận vô cớ Sẽ nhấn chìm bạn giống như thủy triều lên vậy Khi mua hàng chợ Chúng ta thường có khoái cảm như mình được hời Nhưng sau khi mua về, lại thấy nó chẳng dễ mặc chút nào. Bạn sẽ lại bới vào b... nộ... bạn sẽ lại bới lông tìm vết, nói chất vải của món đồ đó không tốt, kiểu dáng lỗi mốt, bạn sẽ chê bai đường may không tinh tế, bề mặt vải khô cứng. Mặc quần áo còn như thế, huống hồ là hôn nhân. Vì anh ấy là một người tốt, vì bạn cảm thấy anh ấy thích hợp để kết hôn, bạn cho rằng kết hôn rồi, bạn đã lãi to nhưng thực tế là lỗ đệm. Tình yêu không thể ban phát, hôn nhân cũng không thể tạm bợ. Lấy một người không yêu, hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc so nhiều so với việc mua quần áo phi tiện và rẻ. Ngày ngày đêm đêm như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, miệng cứng, nhịn cự cắng ngược, cảm giác hời hợt. Cô gái nói, biết đâu cũng có thể kết hôn rồi mới yêu, thời cha mẹ chúng ta chẳng phải đều thế cả sao? Kết hôn không tình yêu Vậy mà vẫn sống với nhau hết cả đời đấy thôi. Không, điều đó quá khó. Thời cha thời ông chúng ta đúng là có rất nhiều đôi kết hôn xong so mới yêu, hy vọng thời gian chung sống lâu dài từ từ sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng em phải hiểu, hình thức hôn nhân kiểu cũ đó gắn với bối cảnh thực tế thời ấy. Đối với cha ông chúng ta, hôn nhân giải quyết vấn đề sinh tồn. Con nhà gái, con gái nhà ai không lấy được chồng đấy là nỗi nhục của nhà đó, gần như họ không thể nào sống tiếp được nữa. Phụ nữ là vật thuộc đàn ông. Phụ nữ là vật phụ thuộc đàn ông, chỉ khi được gả đi, sinh con đẻ cái, hoàn thành nghĩa vụ duy trì nòi giống mới thể hiện được giá trị sinh tồn. Đối với cha ông chúng ta, hôn nhân giải quyết được vấn đề cuộc sống. Sống qua ngày có người bầu bạn sẽ tốt hơn, cùng ăn cơm, cùng tiết kiệm tiền, Cùng nuôi con vẫn tốt hơn là một thân một mình sống đến cuối đời Đây là phép tính rất thực tế hôn nhân ở thời đại khác nhau sẽ có ý nghĩa và tác dụng hoàn toàn khác nhau Vì vậy, ở thời đại cũ, hôn nhân chính là sinh con Sống qua ngày, tình cảm không phải yếu tố đầu tiên được cân nhắc Nhưng thời này thì khác Chúng ta đều có nhu cầu về tình cảm và tinh thần vô cùng cao Muốn sống giống như thời xưa chắc chắn không được Hôn nhân thời hiện đại phải là sự đồng thuận từ hai phía Là quá trình yêu đương tìm hiểu lâu dài Lấy chồng thật sự là một việc vô cùng đơn giản Khẽ nhắm mắt hạ quyết tâm, cắn chặt răng, dẫm mạnh chân Cục dân chính đóng dấu đỏ, ngón áp út được lồng nhẫn Thần thuận của bạn từ nay về sau trở thành đã kết hôn Nhưng tình yêu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng Tình cảm có thể được bùi đắp theo thời gian nhưng nếu chưa trải qua quá trình yêu đương, chưa từng thề non hẹn biển, chưa nghe những lời tình tứ miên man, chưa cảm nhận giây phút như bị sét đánh điện giật, một cuộc hôn nhân quá thực dụng và bắt buộc lựa chọn sẽ trở thành nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành, chứ không phải quyết định được đưa ra khi đã yêu sâu đậm. Cũng không phải lựa chọn tình yêu, tình sâu nghĩa nặng gì. Có câu hát yêu một người thật khó, thực ra yêu một người không khó nhưng cả đời chỉ yêu một người quá khó. Cuộc đời dằn dặt, đêm khuya đường gập ghềnh, yêu đương giống như một bữa ăn thịnh soạn. Hai người tình cảm nồng nhiệt, ăn uống ngấu nghiến, ngon lành thoải mái hai lòng. Kết hôn trở thành bữa ăn thường ngày của gia đình, khúc xương ngồi yêu nhau vẫn dính chút thịt, thêm ít mắm muối dầu mỡ là có một bữa ngon lành. Sau này về già vẫn chút xương gặm thừa đó, hầm nồi canh bổ sung canxi. Đừng đỡ lẫn nhau Thập toàn đại bổ Chỉ khi bạn thật sự có tình yêu Mới có thể cùng nhau sống như thế Vượt qua những chuyện việt vặt đời thường Những lục đục nhỏ nhặt Không yêu mà kết hôn Người gắm hy vọng cho sợi dây tình cảm được vun đắp Thời gian vun đắp lên Điều đó không phải là không thể Nhưng tình cảm này định sẵn Sẽ giống như đứa bé Bé bị sinh non Cơ thể yếu đuối điều kiện bẩm sinh không đủ Sức đề kháng kém Khó chống đỡ được với mưa gió bão bùng của hiện thực Tôi nói với người cô, với cô gái đó Bằng giọng tự chế giễu, Cứ nhìn chị xem Năm xưa yêu đến trời long đất lở Không phải người ấy thì không lấy Sau khi kết hôn rồi Chẳng phải vẫn giấc đầu mẻ chán đấy à Em còn dám tùy tiện đẩy bản thân Vào một cuộc hôn nhân không trách nhiệm ư? Đây là những lời thật lòng Tôi cũng từng thất vọng, chán nản, cãi vã, khóc lóc Nhưng đớ nhớ đến những ngọt ngào từng có, những thân mật từng trải qua Hy sinh không hối tiếc, tin tưởng vô điều kiện Thế là can tâm tình nguyện để bản thân bước thêm một bước nữa Tìm cách nói chuyện, thương lượng, thay đổi, bao dung lẫn nhau Chỉ có tình yêu mới là nguồn động lực dẫn dắt chúng ta phá vỡ mọi khó khăn Hoàn dung từ bi, dần trưởng thành hơn Chúng ta có thói quen coi lấy chồng là việc lớn cả đời người Thực ra tình yêu mới là việc lớn lao Thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý, thỏa sức để yêu mới là sống không hối tiếc Lấy chồng chỉ là quyết định chớp nhóng, yêu mới là chặng đường thực tiễn dài cả đời Các cô gái yêu quý, tôi không muốn sau này khi các em phải chịu đau khổ, hối hận, hoài phí thời gian rồi mới hiểu đạo lý này Cho đến khi học được cách nuôi con trai thế nào Tôi mới hiểu Phải đối xử với đàn ông ra sao Một người mẹ thông minh Nhất định cũng là một người vợ tuyệt vời Bởi vì cô ấy hiểu rằng Con trai sau này Cũng sẽ trở thành một người đàn ông Còn trong trái tim mỗi người đàn ông Vẫn luôn có một đứa trẻ con Mỗi cuối tuần đưa con trai đi học thêm Khi bọn trẻ ngồi học trong lớp Mấy người mẹ chúng tôi Bèn ngồi trò chuyện bên ngoài Cứ vài lần như vậy Tôi phát hiện ra một hiện tượng Các bà mẹ bây giờ luôn lo lắng không ngừng Đứa trẻ nghịch quá thì nổi nóng Sợ nó sau này gây họa Đứa trẻ hiền quá thì buồn phiền Sợ nó sau này chẳng làm lên trò chống gì Tóm lại Càng nuôi càng chẳng biết phải nuôi như con như nào Từ tháng 9 năm ngoái Tiểu bảo nhà tôi trở thành học sinh tiểu học Tôi cũng được thăng cấp theo thành một phụ huynh đau khổ Không hề khoa trương khi nói Ba tháng trước, tôi gần như đã trải qua một lần lột xác. Sau vô số lần quan sát, phân tích, đối chiếu, suy nghĩ, tới tận bây giờ tôi mới dám nói. Cuối cùng, mình cũng đã hiểu phải làm thế nào để nuôi dạy một bé trai. Và thu hoạch đầy bất ngờ là, tôi hiểu hơn về sinh vật tên là đàn ông, hiểu được cách suy nghĩ như cách sống của họ. Bởi vì, bố và con trai về cơ bản đều cùng một khuôn đúc, biết cách nuôi dạy con trai, Cũng chính là biết cách đối xử với đàn ông như thế nào. Mạnh mẽ chị cứng rắn, không hiệu quả. Tôi và Lưu tiểu Bào có một giai đoạn gần như ngày nào cũng cãi nhau. Tôi là người nóng nảy, hễ thấy con trai ngồi làm bài tập. Chậm dày dày, đọc tiếng Anh lười biếng ủe oải Buổi tối không muốn ngủ, buổi sáng không chịu dậy. Thật sự hàng ngày, mọi bực tức chẳng biết chút đi đâu. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, tức giận. Tới mức bốc khói động tí là gào lên Con nhanh lên được không hả Mấy giờ rồi mà còn ngồi lì ở đây Mẹ vừa nói gì con không nghe thấy à Dục mấy lần con còn không mau đi đi Vài ngày sau Thằng bé lại áp dụng nguyên bài đó Đối với tôi Đúng kiểu gậy ông lập lưng ông Tính cách mẹ con đều bướng bình Không ai chịu kém ai Tôi ném cây bút Nó liền vứt cục tẩy Tôi đập bàn thì nó đá ghế Sau thời gian đó tôi thật sự Tức muốn ói máu Sau đó một chị khách hàng đã có con trai đã học đại học bảo tôi nuôi dạy con trai, người mẹ đừng quá cứng nhắc Giờ thằng bé còn nhỏ, em hét lên với nó thì nó cũng dám quát lại em Đợi khi nó lớn hơn một chút, em ném đồ của nó thì nó dám đốt cả phòng em Đánh nó một cái, nó dám bỏ nhà ra đi đấy Đến khi đó uy lực của em đã không còn tác dụng gì nữa Em định làm thế nào? Tôi lập tức đi mua ngay 5 cuốn sách về giáo dục Không ngủ không nghỉ đọc bằng hết Con vừa đọc vừa ghi chép tổng kết Sau này Khi thằng bé cáo giận quát lên với tôi Tôi không quát lại bằng giọng còn to hơn nữa Mà nhẹ nhàng bảo Có chuyện gì con không thể từ từ nói à Sao phải lớn tiếng như vậy Làm mẹ sợ đấy Thằng bé vội vàng chạy tới ôm chầm lấy tôi Được rồi được rồi Đừng sợ đừng sợ Con không cố ý đâu Từ sau đó khi tôi không còn quát tháo ẩm ý nữa Sự thay đổi của thằng bé cũng trở nên vô cùng rõ rệt Mỗi lần tôi tỏ ra yếu đuối Thằng bé luôn là người đầu tiên xông ra bảo vệ tôi Sau đó là để con được làm anh hùng Tôi học cách khen ngợi kịp thời những hành động nhỏ của con Hôm nay may mà có con đấy Giúp được Dù chỉ chút xíu tôi cũng sẽ cổ vũ Con đã giúp mẹ giải quyết được vấn đề lớn rồi Thằng bé tự tin hẳn lên Thường xuyên chủ động hỏi Mẹ có chuyện gì cần con giúp không ạ? Cho con làm việc gì đi, việc gì con cũng làm được. Nhìn sen, đoàn ông quả nhiên là đều ươn lĩnh. Những cách áp dụng cho một đứa trẻ 6 tuổi cũng tác dụng với người đàn ông 36 tuổi. Trong gia đình, tôi luôn là người quản lý tiền bạc. Trước kia, mỗi tháng đến kỳ phát lương, tôi lập tức thu thuế đúng giờ. Nhưng cách thức của tôi tương đối khó chịu. Mau chuyển lương cho em đi, lần nào cũng để dục hoặc sao anh không chịu rụt chủ động lộp nhỉ có mấy đồng cũng để em phải hỏi. Mặc dù cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy nhưng cả hai đều rất bực bội. Tôi áp dụng kinh nghiệm với con trai cho bố nó, đổi cách tiếp đạt. Hoàng thượng, bạc tháng này vẫn chưa phát, thần thiếp sắp phải cạp đất mà ăn rồi. Bố thằng bé rất thích chiêu này, vội vàng đáp, "Ái phi, đợi một lát, lập tức chuyển ngay đây." Lời dịu dàng đường mật ai chẳng muốn nghe. Nếu đã nói với con phải làm một Thì đừng âm thầm mong đợi Nó sẽ là 1,1 Buổi tối tôi ngồi làm bài tập Cùng con trai Trong đó có một đề toán thế này 600 bằng 6 Yêu cầu điền dấu cộng hoặc trừ vào 0 Để phép tính được kết quả cuối cùng bằng 6 Tiểu bảo không hề do dự Khi điền dấu trừ vào đó Tôi hỏi Nhưng 6 cộng 0 cũng bằng 6 mà Tại sao con không điền dấu cộng Tiểu bảo đáp Viết dấu trừ thì có thể bớt được một nét mà, đỡ tốn công. Sấm nổ đùng đoàng. Tôi đột nhiên hiểu ra, dù lớn hay nhỏ, bản năng của đàn ông đều là muốn đi đường tắt, bớt được cái gì thì liền bớt, chuyện không cần làm sẽ không làm. Trước kia, tôi luôn đánh giá hành vi này của bố tiểu bảo là lười. Ví dụ, nhờ chồng ra rút quần áo ngoài ban công, anh ấy không bao giờ rút luôn cả khăn mặt đã phơi khô vào. Nhờ anh ấy quét nhà, đừng bao giờ hy vọng. Quét xong tiện tay lau luôn Phê bình thì anh ấy luôn nhún bài cãi lý Em có nói đâu Em chỉ bảo anh rút quần áo mà Nhưng nếu chơi game Hoặc xem bóng đá Thì tập trung tinh thần cao độ Không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh Tới giờ cơm còn phải gọi cả trăm lần Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi Không phải họ giả vờ Mà là thật Qua hành động của một bé trai Tôi đã biết đàn ông là dạng sinh vật như thế nào Tôi liền lên mạng tìm đọc những bài viết phổ cập khoa học về vấn đề này. Thể chai là một liên kết chặt não trái và não phải của con người. Ở phụ nữ luôn dày hơn ba lần so với đàn ông. Điều đó có nghĩa bán cầu não trái và bán cầu não phải ở phụ nữ gắn kết với nhau tốt hơn của đàn ông. Vì vậy, phụ nữ chu đáo, suy nghĩ chu toàn còn có thể làm nhiều việc một lúc. Một lúc con đàn ông chỉ biết đi một đường thẳng tắp. Khi làm việc này thì tuyệt đối không thể làm việc khác Do đó có nguyên tắc của họ Có thể làm ít đi thì làm ít đi Có thể tránh thì tránh Cho nên nếu bạn nhờ họ làm một Thì người ta chỉ làm một thôi Tại sao bạn lại đòi tới tận 1,1 vậy? Phụ nữ tốt không tức giận đàn ông Đàn ông chính là loài động vật làm người ta tức chết Nhưng không bao giờ phải đền mạng Bạn nghiêm túc với họ thì bạn thua rồi Ở học kỳ 1, Tiểu Bảo phải học thuộc 16 bài thơ cổ. Mặc dù tôi thích thơ từ, nhưng chưa bao giờ dạy con trước cả. Giờ yêu cầu con phải học thuộc, quả thật độ khó rất cao. Tôi nghĩ ra một cách, tốn rất nhiều công sức, tận dụng mọi kiến thức đã học, chia bài thơ cổ làm thành một bức tranh cắt dán. Ánh trăng ở trên góc cùng bên trái là Tiểu Thì Bất Thức Nguyệt. Hồ Tách Bạch cốc bàn, sông núi ở góc trên cùng bên phải là Bạch Nhật Y Sơ Tận, Hoàng Hà nhập Hải Lưu. Hoa Mai ở giữa bên trái là Tường Giác Sở Chi Mai, Lăng Hà Độc Tự Khai. Bắc Lục Sơn ở giữa bên phải là Sự Hòa Nhật Đưa Gạo, Hạ Trích Hòa, Hạ Thổ. Lá Sen ở góc phía bên trái là Giang Nam Khả Thái Liên, Giang Nam Khả Thái Liên, Liên Diệp Hà Điệt Điệt. Cỏ say ở góc dưới bên phải là Lily li Nguyên Thượng Thảo Nhất Tuế Nhất Khô Vinh Ngỗng trắng giữa dòng sông Ở phía dưới cùng là Khúc hạng hướng thiên ca Tôi cắm cúi hồi lâu mới hoàn thành Khi đưa cho con xem với vẻ đắc ý Thằng bé chỉ vuông một câu Con ngỗng mẹ cắt cái giống cái Mẹ cắt giống cái buồn cầu quá Nó còn hỏi Mẹ ơi mẹ biết tại sao con lại không có Mụn trứng cá không Tôi kiên nhẫn giải thích Da trẻ con có hàm lượng nước cao Lại không biết tiết dặn lại không tiết dầu nó buông một câu Là bởi vì con không hay tức giận Tôi bỗng liên tưởng tới biểu hiện của bố nó Anh luôn thắc mắc Chuyện này có gì đáng tức giận đâu Anh luôn ấm ức Sao em lại giận nữa rồi Anh hỏi tôi lại một lần nữa tới lần khác Sao em lại giận Thế là tôi quyết định tha thứ cho bố thằng bé Bởi cho dù anh có xem 800 lần chân Chân đồ hoàn chuyện thì cũng sẽ ngây thơ như thế Dù anh có thể nghĩ nát óc Cũng không thể đoán ra được ESL rốt cuộc là Islil Islil hay Islil Ông xã không phải con trai Nhưng những nguyên tắc phương pháp Và kỹ xảo áp dụng với con Thực sự cũng áp dụng được với ông xã Bởi vì cùng là đàn ông Và cùng sống trong một thế giới Thời gian trước Nhà tôi liên tục nhận được truyền phát nhanh Có khi là máy CD cho thằng bé nghe tiếng Anh Có khi lại là thiết bị nhỏ để ghi âm của tôi Có cả di động mới của tôi nữa Tôi là kẻ mô tịp về đồ điện tử Mọi đồ đạc đều phải qua tay ông xã cài đặt xong xuôi Tôi mới dùng được Những lúc như thế hai bố con sẽ dùng từ chế nhạo tôi Dễ thế mà cũng không biết ha ha chuyện nhỏ Tôi lôi cả hai bố con tới trước bàn trang điểm Chỉ vào sữa tẩy trang, Sữa rửa mặt Toner Essence kem lót, kem BB, kem chống nắng, còn cả kẻ chì, bột kẻ, ken nhũm lông mày, bút chì và ken kẻ mắt, phấn má hồng, phấn mắt, phấn phủ, mascara nói: "Nào, nói cho mẹ xem những thứ này dùng thế nào. Dễ thế mà cũng không biết à? Vì vậy, đối xử với đàn ông cũng giống như đối xử với trẻ con thôi, ép họ phải tốt với bạn cũng giống như bạn nói với trẻ con rằng phải chăm chỉ học tập vậy." Nếu không thờ ơ như không nghe thấy thì cũng miễn cưỡng làm cho có Muốn họ chủ động đắp tâm học tập Nhất định phải là thứ kích thích được sự hứng thú Đánh thức được nội tâm của họ Một người mẹ thông minh nhất định cũng là một người vợ tuyệt vời Bởi vì cô ấy hiểu rằng Con trai sau này cũng sẽ trở thành một người đàn ông Còn trong trái tim mỗi người đàn ông Vẫn luôn có một đứa trẻ Phụ nữ chỉ có thần thái đẹp nhất Chứ không có độ tuổi đẹp nhất Chưa từng dốc lòng dốc sức vì giấc mơ Bạn sẽ không bao giờ hiểu được Thu hoạch trong quá trình này nhiều thế nào Chưa từng kiên trì về quyết định của mình Bạn sẽ không bao giờ biết được quà tặng ở phía cuối con đường phong phú ra sao Tới nay tôi vẫn còn nhớ như in nỗi sợ hãi Lan ra tận trong tim vào năm mình 29 tuổi Sợ hãi thành xuân sẽ trôi qua Sợ hãi tuổi già ập đến Bởi vì tôi sợ Từ nay sẽ bước vào tuổi 30 sám xịt thế lào là đao gươm sẵn sàng lúc nào cũng chuẩn bị giao chiến và đối mặt với thời gian thế là nô nức thấp thỏm coi cuộc đối kháng và chống cự với tuổi xế chiều là cuộc chiến trực diện của đời người phụ nữ giờ quay đầu nhìn lại thấy mình và rất nhiều phụ nữ đầu ba đầu bốn giống nhau sống còn nhiệt tình phong phú hơn những năm hai mươi mấy tuổi chúng ta không hề bị tuổi xế chiều cướp mất điều gì mà còn được tặng cho rất nhiều thứ Trong một lần tham dự chương trình salon năm nay, tôi gặp lại Sophia đã 2 năm chưa gặp. Cô ấy mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ, trông còn trẻ hơn cả mấy năm trước, đang ôm trong lòng em bé thứ hai mới được 8 tháng tuổi. Năm nay, năm năm năm trước khi tôi và Sophia quen nhau, cô ấy là giám đốc điều hành nhân sự ở của một tổ chức chuyên về đào tạo có tiếng ở khu vực Thanh Đảo. Chúng tôi không chơi thân Về sau, qua phòng bạn bè của cô ấy Tôi biết Sophia đã sang Đức bồi dưỡng thêm Tôi vẫn cứ nghĩ công ty của cô ấy đi du học Cử cô ấy đi du học Cho tới lần này gặp tôi mới biết Mấy năm nay cô ấy đã đi một con đường dũng cảm và tuyệt vời như vậy Năm 2012, Sophia được thăng chức từ giám đốc lên giám đốc điều hành nhân sự Cô ấy luôn dịu dàng hòa nhã Khiến người tiếp xúc vô cùng dễ chịu Ông xã nhò nhã lịch sự Lật lẫm, con trai thông minh đáng yêu. Đây gần như là mẫu cuộc đời thành công tiêu chuẩn của phụ nữ 30 tuổi. Nhưng đây lại không phải là điều mà cuộc đời mà muốn. Cô ấy có tình cảm đặc biệt với kiến trúc cổ. Nhiều năm nay, cô ấy tận dụng đủ mọi kỳ nghỉ, đủ mọi kỳ nghỉ đi tham thú khắp các di tích cổ ở khắp mọi nơi, từ Cố Cung, Trường Thành đến Thổ Lâu. Phúc Kiến, Từ Cổ Từ cổng vòng cong, cong từ đường cổ Cho đến các vườn cảnh và đình hấm mát nổi tiếng Từ chùa triển đạo quán cho đến thành cổ thôn làng 35 tuổi Lần đầu tiên cô ấy xin học nghiên cứu sinh chuyên ngành bảo tồn kiến trúc lịch sử Ở trường Đại học Anh Hart của Đức Để có được bước tiến ấy Sophia đã ghi ba lần IELTS Lên kế hoạch thu chi cho gia đình trong 2 năm mình đi du học Sắp xếp cuộc sống cho già trẻ lớn bé trong nhà Vậy mà khi chính thức bàn bạc với chồng về kế hoạch sang Đức học nghiên cứu sinh Cô ấy đã bị dội một váo nước mã lệ Ông xã ngượng ngùng và hối hận thú nhận với Sophia rằng toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà anh ta đã mang đầu tư vào cổ phiếu Vốn nghĩ sẽ kiếm được một món hơ lớn to để tạo bất ngờ cho vợ Nhưng cổ phiếu sụt giá thê thảm nên tiền hiện vẫn kẹt ở đó Sophia nói khi đó cô ấy chỉ có một suy nghĩ chính là ly hôn Tôi có thể tưởng tượng Cú sức những cảm xúc giận dữ Nhục nhã, đau lòng Cùng tâm trạng hận sắt Công thành thép đan xen nhau Đau đớn xé gan xé ruột như thế nào Sau đó thì sao Tôi hỏi Cô ấy cười Còn có thể thế nào Chuyện đã xảy ra rồi Anh ấy cũng rất hối hận Cảm thấy có lỗi với tôi Thế là tôi đành cùng nhau đối mặt thôi Sophia đổi kế hoạch đi du học lại một năm Trong một năm đó cô ấy vừa tìm cách tăng thêm thu nhập, tiết kiệm chi tiêu để dài vơi cho khó khăn bề mặt kinh tế, vừa bùi đắp tình cảm để vượt qua khủng hoảng kinh nhá, vùng khủng hoảng hôn nhân. Một năm sau, cô ấy chính thức nhận được giấy báo nhập học, làm visa xong, được ông xã và con trai ủng hộ, cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp giữ cô ấy, với vị trí của cô ấy bây giờ, nếu nghỉ việc vào lúc này có nghĩa là lương thưởng cuối năm, quyền lợi cổ đông, lợi tức đều không có. Người thân gạt phát, một người phụ nữ bà mười mấy tuổi, có chồng có con, bỏ việc tốt như vậy để ra nước ngoài đi học, không kiếm tiền nhưng vẫn phải tiêu tiền, đầu óc không có vấn đề gì chứ hả? Bạn bè khuyên nhủ, cậu tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, chỗ làm tốt lương cao, cho dù muốn ra nước ngoài để đánh bóng tên tuổi thì sao lại học kiến trúc cổ gì chứ? Học xong về đi xin việc quản lý cấp cao ở đâu? Đây chính là một canh bạc giữa hiện thực và ước mơ của người phụ nữ. Tôi từng gặp rất nhiều người có suy nghĩ sợ dệt Thận trọng cân nhắc Chỉ sợ dự đưa ra một lựa chọn có hiệu quả không cao Không cách nào cứu vãn Cuối cùng đành đềm giấc mơ Quát phục trước hiện thực Hối hận cả đời Sophia nói Năm 26 tuổi tôi không có điều kiện và tài chính Để thực hiện ước mơ của mình Nếu 36 tuổi còn không làm Chỉ e sau này sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa Nếu tôi không trả nổi cái giá hiện tại thì sau này càng không thể. giờ tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chấp nhận bỏ ra chi phí này. cô ấy chen bay sang đầu bên kia của trái đất, quay trở lại cuộc sống sinh viên, giống như được quay lại thời thanh xuân nhiệt huyết hừng hực. ban ngày lên giảng đường hoặc ngồi vùi ở thư viện, buổi tối luyện khẩu ngữ, cuối tuần đi mua hàng để chuyển về nước bán kiếm thêm thu nhập sự kiên nhẫn tỉ mỉ và tận tâm giúp cô ấy có được những mối quan hệ cũng như những đánh giá vô cùng tốt. Công việc làm thêm này vô tình lại trở thành sự nghiệp thứ hai của Sophia. Thu nhập từ việc bán hàng sách tay giúp cô ấy chi trả toàn bộ chi phí du học, không cần phải tiêu thêm một đồng nào từ tiền tích lũy, thậm chí còn tiết kiệm được để mang về. Hôm nay sau 2 năm, Sophia ngồi trước mặt tôi, cô ấy không còn là giám đốc điều hành những sự rỏi giang hiền héch nữa. Nhưng lại có nhiều thân phận hơn Mẹ của em bé thứ hai, Cố vấn bảo hiểm gia đình Chuyên gia tư vấn tài chính Cô ấy đã thi lấy bằng chuyên môn trong thời gian nghỉ sinh Vừa nuôi con vừa làm thêm Cô ấy giải thích cặn kẽ cho tôi Về biểu đồ phân phối tài sản của gia đình Standard Post Tôi giúp tôi đưa chọn ra kế hoạch tài chính và sản phẩm bảo hiểm So sánh tỷ lệ chi phí Giải thích các điều khoản. Cô ấy tự trị diễu Tôi không phải một nhân viên kinh doanh ưu tú. Nhưng tôi là một cố vấn đúng chức trách Khi xung quanh tôi rất nhiều phụ nữ còn đang đắn đo giữa việc có nên sinh con thứ hai hay không Phát triển sự nghiệp hay chuyển ngành khác Nỗ lực làm việc hay ở nhà tìm nội trợ thì Sophia đã hóa giải tất cả những vấn đề đó một cách nhẹ nhàng Quan trọng là cô ấy trở nên xinh đẹp hơn Nụ cười có vẻ trong sáng của thiếu nữ, của thời thiếu nữ Ánh mắt lấp lánh, dạng người, khuôn mặt sáng bừng Đó là vẻ đẹp của sự điềm tĩnh và khôn ngoan Cô ấy nói, sau khi về nước, thực ra cô ấy cũng phải đối mặt với nhiều lời chất vấn kiểu như, đi học về có tác dụng gì, chẳng phải vẫn sinh con thứ hai đấy à? Không trân trọng vị trí giám đốc điều hành, giờ thì hay rồi, nhếch nhác đến mức phải đi bán bảo hiểm. Thật không hiểu cô ta tự hành hạ mình như thế vì cái gì. Họ làm sao hiểu được, trong 3 năm đó, Sophia sống vui vẻ, đầy đủ hơn 3 năm 30 năm của rất nhiều người kinh nghiệm du học giúp cô ấy thực hiện ước mơ, phá vỡ mọi rào cản. Kinh tế khó khăn khiến cô ấy học cách quản lý tài chính và lập kế hoạch. Sự xuất hiện của em bé thứ hai giúp cô ấy một lần nữa hoàn thiện bản thân, trở thành người phụ nữ trưởng thành hơn. Họ cũng không hiểu Sophia vừa làm bà mẹ bỉm sữa, vừa dùng chuyên môn lẫn tình yêu nghề nghiệp của mình, sống vai với những người phụ nữ giỏi giang khác, tạo lập lên một liên minh hợp tác. Họ càng không hiểu Sophia đã lên kế hoạch cho sự nghiệp Mà cô ấy yêu thích cả đời Khởi động dự án bảo vệ công ích Cho những kiến trúc cổ Thành tựu và niềm vui ấy Là ánh sáng trong mắt Là ngọn đuốc cháy trong trái tim Sophia Là toàn bộ lý do khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn Cuộc đời của người phụ nữ Có lẽ vốn chẳng có lựa chọn nào nào Người muốn sự nghiệp thành công Người muốn hôn nhân viên mãn Người muốn thực hiện ước mơ Người muốn trai gái đầy đủ Kết quả mỹ mãn và cân bằng Chẳng qua là để giải Để cuộc sống đầy màu sắc của mình Trở thành cội nguồn của hạnh phúc và mãn nguyện Người dũng cảm thật sự Không chỉ dũng cảm trong lựa chọn Mà còn dũng cảm biến nó Thành sự lựa chọn chính xác Người phụ nữ tôi từng dùng kính Biến trí tuệ thành đao kiếm Xúc sôi mạnh mẽ Công thành chiếm đất Hoặc biến tài hoa thành vũ khí Trình phạt đông tây Hợp ngang chia dọc Hoặc dùng sự gan dạ làm áo giáp, thế như che che tranh từng cắc đất. Nhưng hiện giờ, tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ giống pho Sophia hơn. Họ lặng lẽ đối mặt muôn vật, nhưng lại dám lắng nghe tiếng gọi từ nội tâm, không hề run sợ hay chùn bước trước những khó khăn, trở ngại trước mắt. Trong lòng lúc nào cũng giữ vững chữ dũng. Họ trải qua thất vọng, chịu đựng tổn thương, nhưng vẫn có thể tự cứu chữa bản thân trong mọi thất vọng và tổn thương đó, họ bình thản chấp nhận vị mặn chát của cuộc sống, khoan dung với hiểu lầm của người đời, quên hết mọi khổ sở từng dây vào mình, để bản thân mãi mãi có được một cuộc sống trong vắt tươi đẹp và tràn đầy nhiệt huyết. Gì mà nghệ thuật cao siêu, gì mà năm tháng chùi tru, chày rèn, chưa từng dốc lòng dốc sức vì ước mơ, bạn sẽ không bao giờ hiểu được thu hoạch trong quá trình này nhiều thế nào. Chưa từng kiên trì vì quyết định của mình, Bạn sẽ không bao giờ biết Quà tặng ở phía dưới con đường phong phú ra sao Khi một người phụ nữ vừa có khí chất điểm tĩnh Vừa có tình cảm sâu lặng, sâu sắc Biết cách quay đầu Nhưng cũng dám lội ngược dòng Có thể nhẫn nại trong đêm khuya Cũng có thể rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời vẻ đẹp của cô ấy sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng Có người trong lòng thấp thỏm Chỉ sợ làm gì cũng gặp khó khăn Có người tính cách mạnh mẽ Cứ làm việc vừa đi vừa hát Giờ tôi tin chắc rằng có quá nhiều lý do khiến một người phụ nữ 30 tuổi không sợ già đi Đó là kinh nghiệm, kiến thức, lòng khoan dung Cũng là cái tôi, tình yêu, tài sản của họ Là những cuốn sách bạn từng đọc, những con đường bạn từng đi Và trên hết là tình yêu không ngừng nghỉ của bạn với chính mình Là sự kiên trì theo đuổi ước mơ không bao giờ từ bỏ Phụ nữ chỉ có thần thái đẹp nhất Chứ không có cái gọi là độ tuổi đẹp nhất